bản đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đạo. Quyển 4, chương thứ 436, Bạch Tình. Quý phi. Ngôi săn của An Lộc Sơn, một đường không nói chuyện. Hơn 10 ngày sau, của công đến được thành Trường An. Vì mối quan hệ đặc biệt của An Lộc Sơn với hoàng đế, nên lễ bộ không phải quan viên điên đón gã. A Lộc Sơn vốn còn muốn dân mấy vị thần tiên sống ngô miễn quy bất quy cùng đến gặp hoàng đế, cũng tiện mượn uy danh bọn họ củng cố thêm mặt mũi cho mình, nhưng đã vào thành Trường An sao có thể không đến gặp Trình Giảo Kim. Quy Bất Quy lập tức từ chối ý tốt của An Lộc Sơn. Hai người ba yêu xuống xe, tài phủ của Song Vương Trình Giảo Kim. Từ khi rời khỏi chỗ Trình Giảo Kim đến nay đã được chừng 1 năm. Trong nhà Lão Trình thực ra Cũng không thay đổi gì mấy Lão Trình nghe tin mấy người và yêu trở về liền đích thân chạy ra ngay đón nhìn thấy ông trẻ của mình Đột nhiên biến thành tóc đen Trình dọc kim sướng sở trong dây lát Còn điều Lão Trình lòng dạ thơm sâu Biên ngồi miên đã xảy ra Biến cố gì đó Nên cùng không lắm miệng hỏi thăm Nghe chừng không lâu nữa Quỷ bất quỷ cũng sẽ nói với mình cha vô cầu ca ca của ta Bị sao vậy Nhìn thấy bách vô cầu dường như có tâm sự Trình Giáo Kim không đi hỏi đại ca kết nghĩa của mình Mà trực tiếp hỏi thẳng quy bất quý Lão Trình ta quen biết vô cầu ca ca đã nhiều năm Lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy đấy Con trai nhiều chuyện hỏi một câu Có phải là bất họa với lão nhân gia ngại không? Thế để Lão Trình ta đi khuyên nhủ một chút nha Trình Giáo Kim từ hôm nay trở đi Quan hệ thân thích giữa chúng ta Phải xét lại lần nữa Nghe lao Trình mở miệng Là một tiếng cha, hai tiếng cha Bạch vô cầu liền thấy rất chói tay Lập tức chỉ vào quy bất quy Tiếp tục nói với Trình Giảo Kim Ông đây và ông già này Không có liên quan gì nữa Một kêu cha con Thì hai người tự gọi với nhau Đừng tính ông đây vào Màu thuẫn lần đến vậy cơ hả Trong lòng Trình Giảo Kim Có chút kinh ngạc Hai cha con này Bình thường cai vã là chuyện thường xuyên. Được đây là lần đầu tiên, Bách vô cầu ngay cả một tiếng cha cũng không thèm nhận. Có điều vẫn có thể nghe ra trong giọng nói của Bách vô cầu, còn có chút không cam lòng. Nhìn răng vẻ hùng hồ của Bách vô cầu, Quy Bất Quỳ cười hồn một tiếng, rồi chủ động chuyển chủ đề. Ông già kéo tôn vô bệnh, nhưng con khỉ đột lại gần, đó với trình rào kim. Rào kim, sự tình có hơi hỗn loạn, Về sau có cơ hội sẽ nói với ngươi Bây giờ để ông giả ta giới thiệu cho ngươi Một đại yêu Vì này chính là tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh trên Yêu Sơn Đại phương sư Quảng Nhân năm đó Đã từng thọ thương trong tay vị đại yêu này Chuyện về Tôn Vô Bệnh thì trước đây Trình Giáo Kim đã được nghe Từ chỗ Bách Vô Cầu và Nóc Nhậm Tam Bây giờ rốt cuộc công gặp con khỉ đột tung tăng nhảy nhót Bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mình Lào Trình cười ha hà Bước tới làm thân với tôn vô bệnh làm nhận ra ngài Chính là Tê Thiên Đại Thánh Giáo Kim đã sớm nghe qua quý danh của ngài Thật không dám giấu Bạn đầu cha ta định đặt tên là Trình Giáo Hâu Nhưng mẹ ta thấy khó nghe Nếu mới đổi thành Giáo Kim Nói đùa vài câu xong màn chào hỏi Trình Giáo Kim đưa mấy người và yêu Vào trong sảnh tiệc Đã một năm không gặp Lần này các trường bối trở về Có thế nào Cô phải say xưa một trận giá trò mới được Trong lúc chờ đợi dọn đồ ăn lên Quỷ bất quý nó vết trình rào kim Rào kim Trong triều đình xuất hiện Một an lộc sơn từ khi nào thế Một năm đi vắng không về Tình hình trong triều Lại có biến động mới rồi hả cha À lão nhân ra ngại Nói tên là phì hồ kia ấy hả Kể ra thì gã thỏ mặt ra từ lâu rồi Nhưng vẫn luôn làm tiết đồ sứ Ở bên ngoài À, chứ không có việc gì phải vào kinh Cho nên Lão nhân ra ngài Mới chưa từng nghe tới Trịnh Giáo Kim nhìn trên bản Đã dọn lên một nửa số thức ăn rượu thịt Trong đó Có một miếng thịt hầm béo ngậy Liên tưởng đến bộ dạng của An Lộc Sơn Lão trình tự cười một chút Rồi nói tiếp An Lộc Sơn là tên hắn Nhưng gốc gác lại là người hồ Vì thân hình to béo Nên người ta vẫn lén gọi gã là Phi Hồ Lại nói tiếp Tên Phi Hồ này Vẫn là nhờ quân công mà thăng quan Về sau Lại quanh năm làm tiết độ xứ Ở nơi khác Thời điểm sau khi mọi người rời kinh không lâu Gã nhận được lệnh hồi kinh Báo cáo công tác Không biết gặp phải vận may gì Anh thêm mặc cái thân hình nặng hơn 300 cân Của gã Lại lọt vào tầm mắt hoàng đế Một vị quy phì trong hậu công còn nhận An Lộc Sơn Làm con nuôi Bây giờ Phi Hồ đang là tiết độ xứ Của ba chấn Có hơn 10 vạn binh mã trong tay Ngoài hoàng đế ra Thi gã là người quyền lực nhất đệ Nói đến đây Trình giọng kim đưa mắt Dôm trái liếc phải Thấy đám người hầu dọn thức ăn lên Tiếp tục nói Lão trình ta thấy cái tên phỉ hồ này Không có đạo nghĩa gì đâu Chẳng biết khi nào sẽ xin cho cha nuôi mẹ nuôi một nhát Lần này không thể so với thời điểm vót tắc thiên Tranh đoạt nội bộ Xử lý không khéo Thì có lẽ tên phỉ hồ này Sẽ là người chấm dứt cơ nghiệp trăm năm Của lý gia đấy Em chai ngốc Nếu người đã nhìn ra rồi Sao không đi nói với hoàng đế đi Lâu này Bạch vô cầu nhớ lại suốt dọc đường đi An Lộc Sơn ra sức ân cần hiếu kính với mình Dần như thật sự có ý định Một lối kéo quan hệ với yêu Sơn Ngã đã là tiết độ sứ của ba chấn Bây giờ còn muốn dính đến yêu Sơn Là có ý gì Có lẽ thật sự giống như quý bất quý và Trình Giáo Kim nói Phì hồ đã có lòng phản loạn Năm đó Lão Trình ta đã nhường lại Giang Sơn cho Lý ra Giờ vào cái gì còn muốn ta trông coi thay bọn họ chứ Trình Giáo Kim cười ha ha nói tiếp Lão Trình ta suy nghĩ cẩn thận rồi Cỡ ở trong phủ xem bọn họ diễn tuổng thôi Khi nào đến lượt ta tự mình lên sân khấu Một đời này cũng coi như quà Câu cuối cùng có chút buồn bã Nhưng bản thân Trình Giáo Kim Lại thản nhiên vô tư cười Ga vừa bưng ly lên Chuẩn bị đứng giải kính diệu Đột nhiên trông thấy quản giác của mình Chạy vào sành tiệc quả giả không kiêng rẻ mấy người ngô miễn quý bất quy Cùng kinh nói với Trình Giáo Kim Điện Hạ Cao lực sĩ trong cung vừa đến Bệ hạ nghe nói mấy vị tiên trưởng đã hồi kinh Nên phái Cao Công Công Đến mời Điện Hạ Và mấy vị tiên trưởng vào cung dự tiệc Phì hồ, nhanh miệng thật đai Trinh giáo kim uống xong một ly rượu Cởi với ngô miễn và quy bất quỷ nói Nếu con vị trường bối không muốn đi Làm trình ta sẽ thay mọi người từ Sao lại không đi Lúc này, ngô miễn ít nói lại lên tiếng trước Từ khi tóc biến thành màu đen Y trở nên có chút bề ngoài Hiện do cái đường hoàng đế Chịu bọn họ vào cung dự tiệc Ngồi bên thế mà lại có chút hứng thú Y liếc nhìn quý bất quỷ bên cạnh Đang cười tùm tìm, tiếp tục nói Ta có chút tò mò Lý Long Cơ nghĩ thế nào Mà lại nhận một đứa con nuôi như vậy Nói thật với người Ông già ta cũng thấy tò mò Quỷ bất quý cười kha kha Sau đó đứng dậy Nói với mấy người và yêu trong bữa tiệc Chúng ta vào cùng ăn trường hoàng đế một bữa đi Không cần dọn bàn Trở về chúng ta Lại tiếp tục ăn với rào kim Đám người này đều là thể loại Ưa hóng hớt Lập tức kéo nhau ra khỏi sành tiệc. Đi theo cao lực sĩ đang đợi bên ngoài. Cùng tiến vào hoàng cung. Một lúc lâu sau. Đám người và yêu đi theo cao lực sĩ dẫn đường. Để đến một tòa cung điện trong hoàng cung. Bây giờ hoàng đế Lý Long Cơ và An Lộc Sơn Đã phân ra chủ khách ngồi vào chỗ. Chỉ là bởi vì thần tiên sống chưa đến. Thì hoàng đế chưa cho mở tiệc dọn thức ăn lên. Trong lúc chờ đợi. Lý Long Cờ đang nghe con đuôi của mình kể mấy câu chuyện cười có phần thô tục Được lưu truyền trong dân tổng hồ Hoàng đế vần luôn ở trong thâm cung Nào đang nghe qua mấy chuyện thế này Nghe An Lộc Sơn kể chuyện mà vui vẻ cười ha ha Nhìn thấy Trình Giáo Kim, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến Lý Long Cờ và An Lộc Sơn vội vàng bước ra chào đón Bọn thái giám không biết cách làm việc Trình Vương và mấy vị tiên trường đến rồi Cũng không biết thông báo một tiếng Để chấm còn tranh thủ ra cửa cung nganh đón Đã chậm chê tiếp đai mấy vị tiên trưởng Chúng ta chỉ là một đám thảo dân Làm sao có thể để bệ hạ tự mình nganh đón Quy bất quy cười khả khả một tiếng rồi nói tiếp Nghe nói bệ hạ ban tiệc Ông giả ta vội vàng kéo mọi người đến đây Hơn một năm không gặp Bệ hạ vẫn không có thay đổi gì Bệ hạ phúc thọ an khang Thật sự là phúc của quốc gia xã Tắc Quý tiên trưởng thật khách sáo quá Mời ngồi Sau khi ai nấy đều đang ngồi xuống Lì lòng cờ ra lệnh cho các thái giám Bắt đầu bữa tiệc Thuận tiện gọi dương quý phi Đang được sủng ái của mình đến đây Hai vợ chồng bọn họ Mốt cùng nhau hầu trình vương Và mấy vị tiên trưởng uống rượu Nghe tin vị quý phi nương đương kia sắp đến Quý bất quý và nhóc nhậm tam Đều thấy tò mò Nghe nói quý phi của hoàng đế Cũng là mỹ nhân hạng nhất Làm sao có thể nhận một tên mập nặng hơn 300 cân Làm con nuôi được nhỉ Không lâu sau Suốt cuộc vì Quý Phi nương đương nọ Cũng được mấy công nữ dịu đến dự yến tiệc Đăm người và yêu nhìn thấy Quý Phi rồi Liền hiểu tại sao nàng ta Lại muốn nhận một đứa con nuôi như vậy Vị Quý Phi này nặng ít nhất cũng phải 250-260 cân To bằng ba cung nữ đang dịu đỡ xung quanh mình Trở thành vong dáng mập mạc phì nhiêu. Dung mạo lại quả là xinh đẹp hiếm có. Nếu không tận mắt điện thấy. Thì nói ra không ai có thể tin. Chủ nhân mở khuôn mặt như thế này. Lại sở hữu một thân hình như vậy. Thầy quý phi của mình đã đến. Lý Long Cơ đích thân đứng dậy. Nam tài quý phi mập. dẫn đến trước mặt trình rào kim. Và mấy người đại tu sĩ ngô miễn quý bất quy Nói. Chậm giới thiệu với Ai Phi. Vị này là song vương điện hạ trình rào kim Sau lưng trình vương chính là mấy vị đại tu sĩ trong truyền thuyết Tâm nguyện của ái phi hôm nay Có lẽ sẽ trở thành hiện thực Nghe hoàng đế nói mấy người kỳ lạ kia chính là Đại tu sĩ trường sinh bất lão trong truyền thuyết Quy phi mập lập tức cảm thấy hứng thú Đồng mây cùng nữ nâng đỡ Hành đại lễ với ngô miễn và quy bất quý Nhìn tới hai người quy ngô thì không có gì Nhưng phía sau bọn họ Còn có một con khỉ cao lớn như người đang đứng. Mới đồng đảng ta cũng hơi hoảng. Có điều nghĩ đến bọn họ đều là thế ngoại tiên nhân. Có lẽ con khỉ này chỉ là thú cưng hay vật cưới của bọn họ nuôi dưỡng. Lúc này mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục hành lễ. Sau khi đứng lên, Quỳ Phi nói. Từ lâu đang nghe nói về các vị thần tiên sống. Không ngờ đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Thật không dám giấu. Lúc Ngọc Hoàn còn ở trong khuê phòng. Đã từng có vài ngày Theo học phương thuật dưới tòa Quảng Hiếu Đại Sư Hôm nay gặp được mấy vị đại tu sĩ Về phương thuật Còn có vài chỗ khó hiểu Dần mong có thể nhờ mấy vị đại tu sĩ Chỉ giáo hoa rằng đường đường cũng là người đồng đạo Quy bất quỳ đứng dậy đáp lễ Sau đó nói tiếp Có điều đường đường đừng vội tin Mấy lời đồn thổi về chúng ta Chúng ta đây chỉ là mấy tên Tiểu tu sĩ làng nhàng mà thôi Thật sự không dám nhận hai chữ thần tiên. hơn đợt con đường đạo thuật ngàn vạn biến hóa. Mình gạch chúng ta cũng chỉ là múa dìu qua mắt thở. Nếu đường đường bước tu luyện thuật pháp, ông già ta đề cử hai vị đại phương sư, Quảng Nhân và Hòa Sơn của phái phương sĩ. Hai người bọn họ đã đạt đến cảnh rơi viên mãn, nhất định có thể giải đáp nghi vấn giúp nương đương. Thầy quỳ bất quỳ huyền truyền từ chối mình. Quỳ phi mập khét cao mày Có chút thất vọng nhìn Hoàng đế một cái. Rồi tiếp tục nói. Đại tu sĩ đừng khách sáo. Ngọc Hoàn không phải là muốn học thuật pháp thay trời đổi đất. Chỉ muốn tu luyện một vài biện pháp chú nhan. Ngọc Hoàn không cần trường sinh. Chỉ cầu bất lão. Nghe quý phi mập. Nó muốn tu luyện thuật pháp chú nhan. Trên mặt quý bất quý lộ ra vẻ kỳ quái. Ông giả suy soa tặng lời mấy cái. Nói tiếp. Đường đường. Để xem tướng mạo của ông giả ta là biết. Về khía cạnh thuật pháp chú nhan, ông giả ta cũng không tinh thông. Có điều vị hòa thượng Quảng Hiếu kia đã tùng hoành qua mấy triều đại, vẫn là dáng vẻ trang niên thủa trước. Đừng đường muốn học thuật pháp chú nhan, thì hẳn là tìm hắn mới đúng. Quy phim mập không học được thuật pháp chú nhan từ chỗ Quảng Hiếu, lại nghe được sự tích của mấy vị kỳ nhân này từ miệng hoàng đế mới nuôi lòng cầu học. Vốn cho rằng nước cao nhân này Có thể giải đáp thắc mắc của mình Không ngờ lại bị quy bất quy Từ chối thẳng luôn Về phần ông giả này Nói không thông thảo thuật trú nhan Còn đánh chết quy phi cũng không tin bọn năm trước trong đội cung Bị ma quỷ Quấy nhiễu Chỉ là mấy người bọn họ giải quyết So sánh với đại thuật pháp như vậy Thuật trú nhan quả thật Không đáng nhắc đến Hoàng đế nhìn thấy trên mặt ái phi của mình Lộ ra vẻ không vui Vội vàng đánh tiếng giảng hòa Bây giờ khoan hẳn nói cái này bởi vì đại tu sĩ mới trở về kinh thành Đã bị chấm mời vào cung Hôm nay chúng ta chỉ ăn uống xôn tủ Có chuyện gì để lúc khác rồi nói Không thể làm mấy vị đại tu sĩ mất hứng được Lúc này An Lộc Sơn cũng cười ha hả Rời khỏi chỗ ngồi để tới trước mặt Quy Phi Mập Nhỏ hơn mình những 20 mươi tuổi Quy đánh hình một cái xuống trước mặt nàng ta Vì thầy tạng của gã thật sự qua lớn, khi hai đầu gối chạm đất còn làm chén bát trên cái bàn bên cạnh, bị chấn động khẽ rung lên. Tiên độ sứ ba chấn cười ha ha dậm đầu với quý phi mập nói. Con trai bái kiến mẫu thân, nguyện mẫu thân thanh xuân còn mãi, phúc thọ dài lâu. Lần này con trai vội vàng vào kinh, không kịp chuẩn bị lễ vật gì đáng giá, chỉ có 100 viên đông châu hiếu kính mẫu thân. Mong rằng mâu thân đừng trách con trai quá keo kiệt Lý chư nhi Còn không màu mang lễ vật ta chuẩn bị Cho bà nội ngơi ra đây Trong khi nói chuyện Từ phía sau An Lộc Sơn Có một cậu bé khoảng 14-15 tuổi bước ra Còn ta lấy ra Hai chiếc hộp gấm tinh xảo Từ trong gói hàng sau lưng Mở ra trước mặt mọi người Liền thay trong hai chiếc hộp gấm Chưa đầy nước viên đông châu Tỏ cỡ ngón tay cái Loại đông châu cỡ này Chỉ cần sở hữu một viên cũng đã đủ làm bảo vật truyền đời. Hương trong hai chiếc hộp có tới cả trăm viên. Quy giá cỡ nào cơ chứ? Để thời Đông Châu lấp lánh trong hộp, sắc mặt quy phi mập mấy rượu đi đôi chút. Nàng ta cầm một chiếc hộp gẫm lên men mệ Đông Châu bên trong, cười không khích nói. Làm cho con trai thương nhớ mẹ nuôi. Bẻ hả? Xem thằng bé này hiếu thuận như vậy, ngài công đến ban thưởng nhiều hơn mấy đúng. Con trai hiếu kính với mẫu thân Không phải là điều đương nhiên sao Lộc Sơn chậm vẫn còn trọng dụng Cho dù ban thưởng cũng không vội ngay lúc này Hoàng đế nói xong thì tuyên bố khai tiệc Sau đó cùng đám người và yêu ngô miễn quý bất quý Bắt đầu ăn uống Bởi vì yêu cầu của mình không được đáp ứng Thái độ của quy phi mập với người ngô miễn quý bất quy Cũng lạnh nhạt giận Nàng ta chỉ vui vẻ kể nói với Hoàng đế và An Lộc Sơn Miễn cưỡng cùng Lý Long Cơ Đến kinh rượu mấy người và yêu một lần Rồi không để ý đến nữa So với Quý Phi Mập ban yêu người Hồ An Lộc Sơn Ngược lại khéo léo hơn điều Gà không chỉ trọc cười Hoàng đế Và Quý Phi vui vẻ Còn thường xuyên đến chỗ ngô miễn Quý Bất Quý kính rượu Bạch vô cầu khá vừa lòng với thái độ của gã Tuy rằng Quý Bất Quý và Trinh Giáo Kim Đều nói bán yêu này Không phải người tốt Để có vài ly xuống bụng rồi Tên thổ lộ cũng không thèm để ý Thế mà còn cùng với An Lộc Sơn Cởi áo trên Nhảy ra giữa bàn tiệc Mua máy khiêu vũ Chờ thấy An Lộc Sơn Thân hình to béo nặng hơn 300 cân Lại vẫn có thể Nhảy điệu nhảy truyền thống của người hồ Đứng tại chỗ uân éo Xoay tròn liên tục Ai nhìn thấy cũng đều không thể tưởng được Nên An Lộc Sơn không ngừng xoay tròn Mạch vào cậu uống say Cùng liên tục làm cho nhào lộn Hình thể tên thô lỗ cao lớn thô cạch Mà vẫn rất linh hoạt Hoàng đế và quy Phi xem bà đều vỗ tay tán thưởng Sắp đến giờ tí Thì yên tiệc mới còn được kết thúc Hoàng đế quy Phi và An Lộc Sơn Đều uống say khớt Ly lòng cờ và quý Phi bập Được công nhân dịu trở lại tầm cung An Lộc Sơn không đi đựng nữa Thù hạ phải hè nhau Khiêng về hành quán tiết đổ sứ của mình Chỉ còn đám người trình rào kim Ngô miễn quý bất quý Vẫn tỉnh táo, đi theo đường cũ trở về trình vương phủ. Trên đường về, bạch vô cầu đổ một thân bổ hôi, đã tỉnh táo lại. Nói với quý bất quý. Ông giả, mụ béo kia muốn học thuật chú nhan, thì ngươi cứ dạy cho nàng ta thôi. Thuật pham còn con đó, đối với ngươi có là cái gì đâu. Ngươi xem nàng ta biết ngươi không chịu dạy, suy thì trở mặt luôn đấy. Khuôn mặt béo sắp dài thành mặt lừa rồi. Quý bất quý cười khả khả. Thẳng ngốc người không nghe nàng ta nói gì sao Quyên phiên này Đã từng bái vào môn hạ của Quảng Hiếu Học thuật pháp Thuật tru nhan quạt thực Không phải thước cao siêu gì Nhưng Hòa thượng Quảng Hiếu từ bỏ cơ hội Lê lòng Hoàng đế tốt như vậy Chứng tỏ hắn nhất định Có lý do khó nói Hắn đã không dạy Ông già ta lại càng không nhúng tay vào cho loạn thêm Nghe được lời của ông giả Nhông nhậm tam ở bên cạnh Chẳng nghĩ tới một đoạn chuyện cũ Thằng nhóc cất giọng non đớt hỏi Ông già Người lo lắng bộ béo này trở thành Tiểu vót chiếu tiếp theo sao Người nói xem Lý ra bọn họ sao mà đẻ ra lắm con gà mái gáy sáng vậy Gà mái gáy sáng Thời cổ chỉ phụ nữ trộm chuyên quyền Làm loạn chiều chính Ngày nay dùng để chỉ hiện tượng Sinh vật biến dị Trên đời có một vót tắc thiên Là đủ rồi Không có người thứ hai đâu Lúc này ngồi biết ở một bên Đồn nhiên nói một câu Nhưng y vẫn giữ cái thói quen khó ưa nó một nửa rồi ngậm miệng Mấy người vợ yêu trong xe Đều đang chờ đợi nửa câu sau của y đường ngồi biến lại quay đầu sang một bên Đưa thể nhưng lời vừa rồi Không phải do y nói ra Cuối cùng vẫn là trình dạo kim cười lớn Hoa dài bầu không khí xấu hổ này Theo lão trình ta thấy Dương quý phi này Cùng lắm cũng chỉ là hồng nhan họa thủy Vào chiều năm đó Là do hết thầy mọi thứ Đều loạn hết cả linh Cuối cùng mới để nàng chiếm được lợi Thì cục rối loạn như vậy Sau này không xảy ra nữa Nói đến đây Thì xe ngựa cũng đã dừng trước cổng Trình Phương phủ Mà người vừa xuống xe Thì quản gia của Trình Phương phủ chạy ra Chào hỏi mấy câu với đám người và yêu Rồi nói với chủ nhân của mình Điện hả Hòa thượng Quảng Hiếu đợi trong phủ đã lâu Hà nói có chuyện quan trọng Muốn gặp ngài và mấy vị tiên trưởng Quảng Hiếu đến đây Ngô Miễn và quý Bất Quỳ Lước mắt điện nhau Ông giả cười khà khà nói với y Cùng ở trong thành trưởng An Bao nhiêu năm không thèm lui tới Cô Tình lại tìm đến ngay lúc này Hòa thượng này thật đúng là Không an phận Trênh giảo kim Đưa mấy người Ngô Miễn quý Bất Quỳ Vào vương phủ Liền trông thấy một hòa thượng Mặc tăng y cú nát tội tàn Đang ngồi chờ trong trung đường thấy mọi người đã trở về Hòa thượng mỉm cười đứng dậy Để đến cửa chung đường Nói với mấy người và yêu Hòa thượng ta rõ ràng là khách Sao bây giờ trông cơn như Khách ngay đón chủ nhân ấy nhỉ Thật là tội lỗi Tội lỗi Quý bất quý cười khả khả nói <cười> Hòa thượng Người với chúng ta vốn cùng ở trong thành trường An. Là mười mê năm không gặp, hôm nay đã muộn thế này, người lại đột điên tới tim, khiến lòng giả ông giả ta thấy bất an lắm thay. Trong khi ông giả đang nói, sự chú ý của Hòa thượng Quảng Hiếu đã chuyển sang Ngô Miễn. Hắn đang nghe mật báo báo lại, chuyện tóc của y biến thành màu đen. Nhưng Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều là kẻ đam biêu túc trí. Ai biết y có nượm tóc đen, dùng chính mình làm mồi để câu cá lớn hay không. Có điều đến lúc này thì trong lòng hòa thượng đã có thể khẳng định, ngồi bên đang trong thời kỳ suy yếu, nếu bây giờ ra tay đối phó với Ngô Miễn thì tuyệt đối chính là cơ hội ngàn năm một thua. Giả đến khi điền thạch Bách vô khẩu và Tôn vô bệnh ở phía sau Ngô Miễn, chút tính toán của hắn lập tức tan thành mây khói, chớ kể còn có thêm một quy bất quy, tinh thông thuật pháp hơn cả mình robot đại tu sĩ và hai đại yêu bảo vệ Ngô Miễn, so với lúc tóc y còn bạc thì công không dễ thở hơn bao nhiêu. Sau khi gạt bỏ ý nghĩ động vào Ngô Miễn, hoàng Hiếu lại mặt không đổi sắc, bình tĩnh mỉm cười nói với Quý Bất Quý. Lúc tối, có mấy thái giám trong cung đến chùa các hòa thượng nghe khóa giảng kinh tối. Song rồi còn nói đến chuyện mấy vị đã quay trở lại, rồi được hoàng đế triệu kiến. Hòa thượng ghi đến Nếu các vị vào hoàng cung Nó không chừng Vì dường Quy Phi kia sẽ đến cầu các vị Chỉ cho thuật chú nhan Lo lắng Quy Sư huynh nhanh miệng đồng ý Mời nhanh chóng đến phủ nhắc nhở Rằng tuyệt đối không thể dạy thuật chú nhan Cho vị Quy Phi nương đương này Nghe thấy những gì Quảng Hiếu nói Giống với suy đoán của ông giả Bạch vô cầu không nhịn được Lên tiếng hỏi Không phải Chỉ là một mụ béo thôi sao Là quý Phi thì sao Cho dù nàng ta có là hoàng hậu Lâu nào cần dạy dỗ Thì ông đây cũng sẽ không nhẹ tay Nếu nàng ta dám đến chỗ em Trang gốc của ông đây gây chuyện Ông đây chỉ hỏi nàng ta Có chịu nổi bị đánh không Nghe được bách vô cầu Không hiểu ý tứ bên trong Quảng Hiếu hòa thượng khét mỉm cười Sau đó nói tiếp Nói như vậy Quy sư huynh hẳn là Chưa xem qua cốt tướng của Dương Quý Phi nhỉ Nếu có cơ hội gặp lại Dương Quý Phi Quý sư huynh nhất định Phải nhìn qua cốt tướng của quý phi đương đương Sẽ hiểu do đêm nay Hòa thượng ta tới đây là có dụng ý gì Lâu này năng đậm Tam nhìn không được Công thò lại gần đó với quý bất quý Cốt tướng Này ông giả Phượng si tu siết các ngươi Không phải vơ luôn xa cốt xem tướng hả Sao lại bắt đầu thịnh hành xem cốt tướng rồi Tương mạo thì nhân sân bọn ta biết Nhưng cốt tướng này Thì xem thế nào Theo cách nói của hòa thượng bọn họ Cốt tướng chính là Xuyên qua phấn hồng Xem vào xương cốt Quy bất quỳ cười khà khà giải đáp Rồi quay sang Quảng Hiếu nói Nhưng bình thường Chỉ có người bị phá tướng Thì mới xem đến cốt tướng Vì quý phi nương đương kia Đang yên đăng lành Xem cốt tướng cái gì Xuyên qua phấn hồng Xem vào xương cốt y nói Không xem tướng mạo bề ngoài Mà nhìn thẳng vào cốt cách Dương quý phí có tướng mạo đặc thù Tướng mặt nằm sâu trong thịt Nếu không bỏ đi phấn hồng Thì không thể nhìn được bổn tướng Hòa thượng Quảng Hiếu nói đến đây Thì lấy từ trong ngực ra Một tấm lụa bà nó ra trước mặt mấy người và yêu Bên trong là chân dung của một người phụ nữ Nhìn mặt mày mũi mắt Có vài phần hao hao dáng vẻ Của quý phí mập dương Ngọc Hoàn Nhìn người phụ nữ trong bức chân dung Quảng Hiếu lại nói Mấy năm trước, Dương Quý Phi chưa vào cung Đã từng đi theo hòa thượng tu luyện thuật pháp mấy ngày Lúc đầu, hòa thượng chỉ nhìn lướt qua Cho rằng nhìn thấy là bồn tướng của Dương Quý Phi Không ngờ về sau, lại cảm giác được tướng màu của Dương Quý Phi Và sự ân sủng sau này của nàng ta có được Lại không khớp với nhau Lúc này mới một lần nữa, xem lại cốt tướng của nương đương Quý sư huynh, cốt tướng này do hòa thượng trộm vẽ lại Có thấy quen hay không? Đây là tướng Họa Quốc Quy Bất quy nhìn bức chân dung Người phụ nữ Cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp Ha ha ha ha không phải tướng Vong Quốc Như Bao Tử, Đát Kỳ Nếu không Thế đã mới bình định được vài năm Thiên hạ lại sắp rơi vào loạn thế Hiểm thầy Quy Sư huynh Còn có thể nghĩ thoáng được như vậy Quảng Hiếu vừa nói, vừa lấy thêm từ trong ngực ra, một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết sinh thần bát tự của một người. Hắn tờ giấy cho Quý Bất Quỳ, tiếp tục nói: "Lại xem cái này đi, sư huynh có thể cười được nữa không?" "Đây là cùng một người." Quý Bất Quỳ đọc được sinh thần bát tự trên giấy, là điền thoang quá bức chân dung người phồn nữ đặt trên bàn. Ông giả thê mà thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn trình rào kim nói Rào kim Bây giờ đến ông già ta cũng cảm thấy hối hận thay người Lẽ ra Không nên đường lại giang sơn lý ra Thế mạch vận đức của lý đường Thật sự là quá loạn Lào nhân ra ngài nói vậy Nghĩa là sao Không phải thật sự Sẽ xuất hiện một võ chiếu khác đấy chứ Ngài thưa quý bất quý nói vậy Lòng già trình rào kim Bắt đầu thấy bất an Vào tăng thiền mới qua đời chưa được mấy năm Sẽ không bị nhóc nhầm tam nói chúng Lại có một nữ hoàng đế nữa đây chứ Quỷ bất quỷ lắc đầu nói Còn không bằng con một võ tắc thiên khác Nhà đầu võ chiếu kia Chỉ gây ra nổi loạn trong lý đường Không gây hại cho thiên hạ Nhưng nếu là tương mạo này Kết hợp với sinh thần bát tự này Thì thiên hạ sẽ đại loạn thật đấy Cho dù có thể giữ được lý đường Thì cũng đã là Nước sông ngày một rút cản Trình Giáo Kim suy nghĩ một hồi Lại nói với Quý Bất Quý Mày là Lão Trình ta Đã từ bỏ thân thể trường sinh bất Lão Vài năm nữa ta nhắm mắt xuôi tay Thiên hạ này có thuộc về Lý Gia hay không công chẳng còn quan trọng nữa mắt không thấy Tâm không phiền May mắn tinh tình Lão Trình không lớn Lý Gia bọn họ làm hòng chuyện Cũng không đến bức khiến ta phải bật giấy khỏi quan tài Trình Giáo Kim nói xong Quảng Hiếu Hòa Thượng tiếp tục nói Đây chính là mục đích Hòa Thượng đưa đêm đến báo cho Quy Sư Huynh Không được dạy quý Phi thuật chú nhan Cô tướng của Quy Phi Là tướng mê hoặc lòng người Đại Vôn Đà không phải chuyện nhỏ Nếu như nàng ta lại học được thuật chú nhan Để lúc đó Thiên Hà sẽ đại loạn Khốn khổ chính là Lê Dân Bách Tính Trong khi nói chuyện Quảng Hiếu đã cất tranh lụa Và tờ giấy đi Đứng lên cao tư chuẩn bị rời khỏi Nói thế nào thì hắn Cũng là cao tăng đương thời Trình Giào Kim cũng đứng lên tiễn chân Quảng Hiệu đi ra đến cổng Thì đồn điên lại nghe tới điều gì đó Đức ở cổng quay lại Nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quý Phải rồi Còn một chuyện nữa Hòa Thượng suýt thì quên mất Gần đây Phương Xích Quảng Trị Rất có tiếng tăm ở Kinh Thành Trời này Trình Vương cũng biết rõ đấy Có thời gian thì báo gã Kể lại cho nghe Nói dứt lời Hòa thượng đứng tại chỗ hành Phật lễ Với đám người và yêu bên trong Sau đó xoay người Rời khỏi trình vương phủ Đi bóng dáng quảng hiếu đi xa Nhong nhầm tam chớp chớp đôi mắt Nói với quy bất quý Lão bất tử Tên hòa thượng này Bắt đầu quan tâm đến lê dân bách tính từ khi nào thế Không phải hắn Chỉ mong vận được rối loạn thôi sao Chỉ khi loạn hết lên rồi Thì hắn mới có thể ngồi chơi trục lợi Hòa thượng lần này Quả thực có chút kỳ quái Quy bất quý cười kha khàn nói tiếp Nhưng lần này Chúng ta chỉ cần không giải thuật chu nhan Cho quý phi kia là được Chỉ cần qua thêm hai năm nữa Nàng ta tàn hương phai sắc Hoàng đế không vỡ mắt nữa Có lẽ có thể phá tướng Hòa quốc của nàng ta Ông già Người nhớ lại xem Bộ dạng của nàng ta bây giờ thế nào Ngay cả thân hình phỉ nhiêu cơ đó Mà hoàng đế còn để vào mắt ra một chút thì có làm sao Bách vô cầu hiếm được một lần Động não đúng lúc Hắn dừng một lúc rồi tiếp tục nói Cờ mà các ngươi nói xem Liệu mụ béo kia Có thậm thuộc gì với An Lộc Sơn không Không phải ông đây suy nghĩ bẩn thiểu Mà nức chuyện bẩn thiểu như vậy loài người các ngươi đẩy dẫy còn gì Hiếm thấy thằng gốc ngươi biết động não một lần Nhưng việc này Thì người suy nghĩ nhiều rồi Quy bất quỷ cười kha kha Tiếp tục giải thích Người công đang gặp An Lộc Sơn rồi đấy thân hình to béo như vậy Sao quỷ phi có thể vừa mắt cho được Người mập Chướng mắt nhất chính là người béo Hai người bọn họ mà ở với nhau Lý Long Cơ nghĩ thôi Công thấy yên cái bụng Nói đến đây Quy bất quỷ liếc nhìn trình rào kim Vợ tiện khách quay về Cười nói với gã Rào kim hả Thời gian chúng ta đi vắng Quảng Trị nổi bật lắm sao À Lão Trình ta Vẫn định ngày mai sẽ nói chuyện này Trình Giáo Kim cười to một trận rồi đáp Nhưng nếu Lão Nhân ra ngài đã hỏi Thì Lão Trình ta cũng nói luôn Thời gian gần đây Quảng Trị Ở Kinh Thành rất nổi bật Đi tới đầu thì sau lưng Cũng đều có một đống quy nhân đại quan đi theo Ngoài Quảng Trị Thì còn cả tên người Hoa A bội trọng ma lữ kiên nữa Hán ở Kinh Thành cô bắt đầu có tiếng tăm Sau khi chia tay ngô miễn Quý bất quý Quảng trị bắt đầu qua lại trong giới quý tộc Ở Kinh Thành Nhờ thân phận phương sĩ đặc thù Lại tiền tay biểu diễn ra mấy trò siếp vật Quảng trị rất được một số quý tộc hoan nghênh Thậm chí còn được mời đến Hoàng cung Để thiết kế một vài cấm chế Trên cửa cung Nhằm ngăn chặn tả ma xâm nhập Cũng là bởi vì Quảng Trị Sống trên đảo Nhĩ Đa Lâu Lúc rời khỏi đảo Thì vẫn luôn sống dưới cái bóng của Quảng Nhân Ngô Miễn Trong lòng khao khát Được người khác thừa nhận Lâu này bất ngờ được Tung hồ Là Đại Phương Sĩ Hiền niên cảm thấy vô cùng đắc ý Thời gian gần đây Danh tiếng của Quảng Trị Đã lân át cả Hòa Thượng Quảng Hiếu Có không ít quan lại quyền quý Sốt sắng xây đảo tràng cho Quảng Trị Thành ra Hương khói trong đại Phật tử Trở nên vắng vẻ điều Hưu Mà tên người oa A bội trọng ma lứa kia Cũng không khác mấy so với quảng trị Sau khi nhận được cái mạng Từ chỗ hoàng đế trở về Hàn mang theo van bối A bội tình minh Pha trộn với đám danh nhân ở Kinh Thành Một điều khác với quảng trị chính là Người oa này Không chỉ quan lại Trong phủ đệ của các quan lại Mà còn thường xuyên xuất hiện Tại các buổi tụ tập của những danh nhân trong kinh thành Gần đây ở thành trường An xuất hiện một nhà thơ tên là Lý Bạch A bội trong ma lữ và Lý Bạch thân thiết vô cùng Gần như là chỉ cần Lý Bạch xuất hiện ở đâu Thì đều có thể tìm thấy người oa này ở đó Gần đây Quang Trị và A bội trong ma lữ lại đi cùng với nhau Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau Không đơn giản còn tưởng rằng người oa đã bái vào môn hạ Trở thành đệ tử của vị phương sĩ này Nghe trình giáo kim kể xong Quyên bất quý cười khả khả nói Người oa này thông minh thật đấy Biết dỡ dẫm vào nhiều quý nhân như vậy Đây là đang để cho hoàng đế xem Rằng hắn Vân luôn nằm dưới con mắt Của hoàng đế đại đường Mỗi một lời nói hành động Đều có người giám sát gắt gao Sẽ không nói năng lung tung nhưng lời không thể nói Sau ra thi quảng trị Có vẻ như không có dụng ý gì đặc biệt Nếu nói muốn xây dựng lại phái phương sĩ Thì trên đầu vẫn còn có 3 vị đại phương sư Ba người bọn họ chưa chết Thì người khác lấy tư cách gì Phục hưng lại phái phương sĩ Lưu lại một bước muốn khai tông lập phái Lại tiếc không đỡ từ bỏ thân phận phương sĩ Hai mặt khó xử Không bên chọn cái nào Đó đều là việc của người khác Chúng ta quan tâm làm cây dày Ông đây cứ ở trong nhà em trai ngốc Khi nào chán thì ra ngoài đi một vòng Thì hạ rộng lớn như vậy Đi đến đâu, chơi đến đó Mách vô cầu vừa nói chuyện Vừa nhìn qua trình rào kim Dừng lại một chút rồi tiếp tục nói Nếu đưa em trai ngốc ngươi Không nỡ rời đi Chúng ta cũng sẽ ở lại đây với ngươi Đã đến khi tắt thở Thì ông đây sẽ đào hố chôn ngươi xuống Trong nhà có gì quý giá Thì mang đi hết Tiền bạc lúc còn sống, người tiêu không hết. Ông đấy tiêu hộ người. Ngày thế bách vô cầu đang nhằm nhè, tính đến cả chuyện sau khi mình chết. Trình Giọng Kim cười khổ một tiếng nói. Vậy thì nghe theo vô cầu ca ca. Dù sao đến lúc đó, lão trình ta cũng không nghe không thấy được nữa. Nhưng vận ngoài thân đều do ca ca xử lý. Ngày lúc bách vô cầu đang muốn bắt Trình Giọng Kim, lập chứng tử hẳn hoi đàng hoàng. Ngồi bên ngồi ở một bên đã đứng dậy Vừa ngáp vừa nói Ta về nghỉ ngơi Cả người chia ra sản với trình dạo kim Thì nhớ tính ta một phần Nói xong Ngồi bên quay người đi lối cờ sau Rời khỏi trung đường Đi về phòng của mình Ngồi bên đi rồi Mấy người và yêu còn lại Cũng không có ý định ngồi tiếp nữa Ngoài trừ bách vô cầu vẫn tiếp tục Cò kè với trình dạo kim Còn lại mạnh ai người nấy Trở về phòng riêng của mình Lục ra đến cửa sau trung đường Nhóc nhậm tam vẫn còn chút khó hiểu Mà hỏi quy bất quý là bất tử Nhà sân bọn ta hỏi ngươi Con trai của ngươi trước đây có như vậy đâu Không làm yêu vương Lại trở nên tham tiền như vậy hả Quỷ bất quý quay lại Lấy nhìn bách vô cầu Vần đang hòa tay mua chân với trình rào kim Cười khổ một tiếng đáp lời nhóc nhậm tam Thẳng ngốc này Chính là vì không làm yêu vương nữa biết mình không liên quan gì đến ông già ta mới bắt đầu tích cóp tiền lo lắng sau này ông già ta sẽ mặc kệ nó in nhấtt trong tay phải có một số tiền sống qua ngày ông già ta không phải là cha của nó nhưng lao trình vẫn là em trai kết nghĩa của nó thả Ngốc cho rằng anh trai tiêu ít tiền của em trai thì cũng không sao anh bởi vì đêm trước trình giào Kim bị bácch vô cầu kỳ kèo giày vỏ đến tận khuya ngày hôm sau Mặt trời lên cao Quản gia mới kêu gã dậy Lâu này mấy người và yêu ngô miễn quý bất quý Đã xong bữa sáng Đang trò chuyện trong trung đường Trình Giáo Kim dứt khoát Lệnh cho quản gia trực tiếp Bằng bữa sáng đến đó Vợ ăn vừa nói chuyện với các trường bối Trình Giáo Kim không phải là người dậy muộn nhất Bạch vua cậu bây giờ Vẫn đang ngủ say trong phòng Ngồi ở trung đường còn loang thoáng nghe thấy tiếng ngáy của hắn Để quạt lăn lộn trình giáo kim đến quá nửa đêm Vừa rồi quản gia đi gọi hắn dậy Nghĩ đủ mọi cách Mà vẫn không thể đánh thức tên thô lỗ Nhong nhầm tam tò mò đêm qua Bạch vô cầu ăn và được trình giáo kim cái gì Lập tức đến gần lão trình Đang ăn sáng Cất giọng non nớt hỏi Trình to con Nhân sân bọn ta hỏi ngươi Tôi hôm qua Bách vô cầu đòi được thứ gì của ngươi vậy Hiện tại ngươi có thấy hối hận về không sinh được một mụn con nào không Nhờ thế thì vẫn có thể để lại một ít cho con mình Ít đẹp là không phải bị anh trai kết nghĩa Của đi hết Mặc dù bách vô cầu không nhận quy bất quý Từ đó cũng không nhận nhóc nhậm tam là chú nữa Nhưng Trình Giáo Kim vẫn coi nhóc nhân sâm là trường bối của mình Lão Trình cười ha hả rồi nói Đều là một ít vật ngoài thân thôi Chờ sau khi Lão Trình tan đi rồi Căn nhà này cùng với một ít vàng bạc tiết góp được mấy năm nay Ngọc khí bảo thạch Ngay cả vũ khí tư trang gì đó Đều thuộc về họ bách Đừng mà như vậy cũng tốt Không rơi vào tay người ngoài lao trình ta dù có đi Cũng có thể nhắm mắt xuôi tay Giáo kim người Nghĩ cũng thông suốt thật đây Quý bất quý cười kha kha Đang định nói vài câu Xem có thể chia thêm một chút không Thì đột niên thích quản ra dẫn theo Một thai giám bộ dạng hoảng loạn Từ ngoài cổng chạy vào Thái giám đỏ không ai khác Chỉ là tâm phúc cao Lược sĩ Bên cạnh hoàng đế Chẳng qua lúc này, sang mặt của cao Lược sĩ tái nhật Trên thai dương Không biết là mồ hôi lạnh hay mồ hôi nóng Cứ dòng dòng chảy xuống Cao lực sĩ không để quản gia thông báo Mà chạy thẳng đến trước mặt ngô miễn quê bất quý Hắn đi đường không chú ý Vừa chạy đến trước mặt ông già Thì trượt chân Nếu không nhờ quy bất quy nhanh tay đớn lấy Thì đại Thái giám bên cạnh hoàng đế lúc này Đã ngã bộ nhào xuống đất rồi Quy bất quy cười kha kha Đợi cạp lực sĩ đứng vững lại Rồi hỏi Cao công công làm sao vậy Hoảng hốt như vậy Chẳng lẽ hoàng đế và quy phi đều mất tích rồi lão nhân ra ngại Quả là thần tiên sống Ngay cả chuyện hoàng đế và quy phi mất tích Cũng có thể tiên đoán ra Nghe xong lời của ông giả Cao lực sĩ dẫn như nhìn thấy hy vọng Hàn thuận thế quỳ gối trước mặt quy bất quy Không ngừng dập đầu Nói Lào thần tiên ngài hiền linh Xin hãy biến bệ hạ và nương nương trở lại ngay đi Hiện tại trong cung Đang rất hỗn loạn Thài hậu đang gất xỉu Tề tướng và An Lộc Sơn kéo lên lôi đại đánh nhau Nếu bệ hạ không quay lại Thiền hạ sẽ đại loạn mất Nghe tin hoàng đế thật sự mất tích Chính quy bất quy cảm thấy có chút khó tin. Mấy đầu ngài mở miệng nói chuyện, đã nói mò chung phóc, lúc nãy ông già chỉ biết cày khổ, lời lời an ủi cao lực sĩ. Cao Công Công hiểu lầm rồi, ông già ta chỉ là nói đùa thôi, không ngờ lại thật sự nói chúng, Công Công đừng hoảng sợ, người trước tiền nói rõ trong cung đã xảy ra chuyện gì, ông già ta lại giúp ngươi nghĩ cách. Nghe thấy ông già trước mặt nói rằng chỉ đang đùa giỡn với mình, Niềm hy vọng vừa dâng lên trong lòng cao lược sĩ Bóc chốc tan vỡ Hán thất vọng thở dài Sau đó lại nắm chặt góc áo của quy bất quy Vừa khóc vừa nói Đừng ở đây nói rông dài thì muộn mất bởi vì lao thần tiên theo ta vào cung đã Trên đường ta sẽ kể tìm mì cho mọi người nghe Chuyện gì đã xảy ra Lâu này Bách vô cầu vừa mới thức dậy Cài chân mặc quần cọc đi tới Hán vẫn còn lơ mơ chưa tình hẳn Để thấy cao lực sĩ quỳ gối trước mặt quỳ bất quỳ Thì cao mày nói Thái giám Sáng ngày ra Người không ở trong cung hầu hạ hoàng đế Chạy đến cho chúng ta làm cây dậy Không phải là hoàng đế mang theo nương đường chạy mất Bỏ lại các người đây chứ Cao lực sĩ nghe vậy Lại nói với quỳ bất quỳ Lào thần tiên Đừng đùa nữa Nhanh đưa bệ hạ trở về đi Quỳ bất quỳ khuyên can mãi Cao lực sĩ cuối cùng cũng chịu tin rằng Ông giả không liên quan đến chuyện Hoàng đế và Quý Phi mất tích Lâu này không còn thời gian để nhiều lời Thái giám thân cận của Hoàng đế Đưa đám người ngô miễn Quý bất quy lên xe ngựa Đầu trước cổng trình vương phủ Nghành trong lào về phía Hoàng cung Trong vòng vây hậu vệ Của một đoàn kỵ binh ngự Lâm quân Trên xe ngựa Cao lực sĩ kể lại chuyện là xảy ra Trong cung sáng nay Bởi vì đêm qua Hoàng đế và Quý Phi Say rượu cầm thêm ngủ muộn Nên cao Lược sĩ đặc biệt ra lệnh cho tiểu thai giám, đánh thức hoàng đế và quy phi trễ hơn một canh giờ. Nhà đường không có chế độ thượng chiều sớm, bởi vì xế chiều có buổi tiếp sứ thần thổ phồn. Cao lực sĩ từ sáng sớm đã bận rộn công việc, yết kiến sứ thần. Để khi cao Lược sĩ đã chuẩn bị công việc xong xuôi, về thai giám tổng quản chịu trách nhiệm phục vụ cuộc sống hàng ngày của hoàng đế, bội vàng chạy đến gặp hắn với vẻ mặt. Hết sức kinh hoàng Bởi đầu cao lực sĩ còn cho rằng Người này làm việc không tốt Trong giận hoàng đế và quý phi Nếu mới đến nhờ mình nói đỡ vài lời Trên danh nghĩa Cao lực sĩ còn là sư phụ của vị tổng quản này nhìn thấy người này mồ hôi Nhé nhảy kinh hoàng thất thố Cao công công mắng Hột hoàng cây dê Nghĩa xam dáng vẻ của người giống tổng quản sao Bệ hạ còn đó Người có gì phải Bệ, Bệ hạ Không thấy đâu nữa Chờ đại cao lực sĩ nói xong Thay giám tổng quản đã hạ giọng tiếp tục Nói vào tai hắn Vừa rồi ta định đi thỉnh bề hạ thức dậy Nào ngờ trên giường không có ai Bề hạ và quy phi không biết Đã mất tích từ lúc nào Nghe được câu này Trong đầu cao lực sĩ Vang đánh quỳnh một tiếng sau đó vội vàng đi cùng thay giám tổng quản Đến tầm cung của hoàng đế Quản điên trên long sàng không có ai cả Cả tạm cung to lớn như vậy, chỉ có mấy tên thái giám và cung nữ đang hoảng sợ không biết làm sao. Thái giám tổng quản vừa lo mồ hôi lạnh vừa nói tiếp: "Đã tìm kiếm khắp các cung điện xung quanh, không thấy bóng dáng Bệ hạ đâu cả. Ta đã phái người đi hỏi thăm tạm cung của các vị nương nương khác, cũng không phát hiện tung tích của Bệ hạ và Quý phi. Cũng đã hỏi thăm các thị vệ và ngự lâm quân trực đêm hôm qua, không phát hiện ra điều gì bất thường." Sư phụ Lần này ngài nhất định phải cứu ta Cứu người Ta còn không biết ai sẽ cứu ta đây này Bệ hạt thật sự xảy ra chuyện gì Ta cũng sẽ bị tội Giết hết cả nhà Tịch thu tài sản Lúc này trong lòng cao lược sĩ Cô bắt đầu hoảng sợ Nhìn bộ ràng thai giám tổng quản kinh hãi Không làm được gì Nhìn không được tàn cho người nọ một bạt tay Nhờ cái tắt này Mà cả hai phần nào bình tĩnh lại Lúc này, cao lực sĩ mới nhận ra Trong tầm cung dẫn như Thiếu thứ gì đó Công nữ hầu ngủ đâu Càng lực sĩ đang nói Về niệm công nữ chuyên việc hầu hạ hoàng đế Quy phi nghỉ ngơi Niệm công nữ như vậy Thường là cung nữ riêng của các phi tần trong hậu cung Công nữ hầu ngủ cả đêm Không thể rời khỏi tầm cung Luôn phải sẵn sàng hậu hạ hoàng đế Và các phi tần đắp chăn Tiểu tiện Hoàng đế và hậu phi sinh hoạt vợ chồng Cô sẽ không tránh né bọn họ Cũng không thấy đâu Đêm qua có hai công nữ hầu ngủ Là công nữ thân cận của Quý Phi Nương Nương Xuân Hoa và Thu Nguyệt Sau khi bể hạ biến mất Cũng không thấy bọn họ Thái giám tổng quản lau mồ hôi lạnh nói tiếp Sư phụ Ngài nói có phải ác quỷ năm ngoái quay trở lại Đưa bể hạ và Quý Phi Vỡ vẩn Đã nói với các người như thế nào Ngày còn dám nhắc đến chuyện xảy ra năm ngoái hả Không cần đầu nữa phải không Sau vụ ma quỷ đại náo hoàng cung năm ngoái Hoàng đế từng ra lệnh cho cao lực sĩ Phong tỏa tin tức trong cung Không ai được phép nhắc lại chuyện xảy ra đêm đó nữa Cao lực sĩ còn giết gà dòa khỉ Sai người dùng gậy đánh chết Mấy tên Thái giám lắm miệng Lâu này mời bừng biết lại chuyện đó Không để lộ ra ngoài Thai giám tổng quản nói như vậy Mặc dù ngoài miệng cao lực sĩ khiển trách, nhưng trong lòng cung thấy băn khoăn. Khẩu kheo lần này, thật sự là do ác quỷ còn lại trong cung từ lần đó gây nên. Đồng lúc hắn đang định sai tiểu thai giám, đến trình vương phủ, mời mấy vị lão thần tiên vào cung. Thì thuộc hạ của Thái giám tổng quản, chạy vào báo rằng, tìm tay hai thi thể bị chặt nhỏ, trong giếng ở tầm cung của Thái Hậu. Bây giờ đã kinh động đến Thái Hậu, Bà đang muốn truyền lời yêu cầu Hoàng đế Phải người điều tra sự việc Nghe nói Tìm thấy hài thi thể bị băm sát Cảm lực sĩ thiếu chút nữa lăn dạng bất tỉnh nhân sự Hẳn lập tương gắng gượng lấy lại tinh thần Đi đến tầm cung của Thái hậu Trước khi gặp Thái hậu Còn đánh bảo đi xem xét Hai thi thể vừa được trục vớt lên Lâu này Những phần thi thể đã được ghép lại Xác định là hai thi thể nữ Bây giờ cao lực sĩ và Thái giám tổng quản mới dám thở ra một hơi thật dài. Mặc dù thi thể bị phân xác nhưng thai giám tổng quản điện thoát qua và có thể nhận ra họ chỉ là hai cung nữ hầu ngủ cho hoàng đế và quý phi đêm qua. Một dự cảm chẳng lành chẳng gặp trong lòng cao lực sĩ. Hai người này đang như vậy. Hoàng đế bể hạ chắc cũng không khá hơn là bao. Trong khi cao lực sĩ đang lo lắng sốt ruột thì lại xảy ra một chuyện Còn rắc rối hơn An Lộc Sơn thức dậy Vào cung thỉnh An Hoàng đế và Quy Phi Không tìm được người Thì đến nơi này thỉnh An Thái Hậu Theo lê nghi của người Hồ Nghe tin phát hiện Hai thi thể bị phân xác trong tầm cung An Lộc Sơn liên tới xem Tiên độ sứ Ba Chấn Chỉ điên thoáng qua Đã nhận ra hai xác chết Là công đức thân cận của mẹ nuôi mình An Lộc Sơn lập tức hiểu ra Trong cung đã xảy ra chuyện lớn Vội vàng gặng hỏi cao lược sĩ và giám tổng quản xem là chuyện gì. Thái tổng quản chưa trải nghiệm nhiều, bị An Lộc Sơn hù dọa một trận, liền nói ra chuyện hoàng đế và quy phi mất tích. Đồng lòng bị thái giám trong cung thái hậu nghe được, vội vàng báo lại cho thái hậu. Sau khi biên hoàng đế mất tích, cộng thêm vào sáng sớm tìm thấy hai thi thể bị phân xác nằm trong giếng ở tầm cung của mình, lão thái hậu sợ hai ngất xỉu ngay tại chỗ. Và đặc cứu tỉnh lại, Thái hậu vội vàng ban chỉ triệu Tể tướng Dương Quốc Trung vào cung, sai hắn đi tìm tung tích của hoàng đế. Dương Quốc Trung là anh trai ruột của Quý phi Hoàn. Biết tin em gái của mình mất tích cùng với hoàng đế, Hàn cung sợ hết hồn, vội vàng vào cung tìm kiếm tung tích của hoàng đế và em gái. Đề Quốc Trung vào cung, còn có quan nhân phụ trách điều tra phá án ở đại lý tử. Bản họ kiểm tra Hai thi thể bị phân xác xong thì báo lại với Dương Quốc Trung rằng,ẻ là bệ hạ và quy phi lạnh ít dữ nhiều, bảo hắn sớm có định liệu. Em gái ruột Dương Ngọc Hoàn, cũng là chỗ dựa lớn nhất của mình biến mất, đối với Dương Quốc Trung tuyệt đối không phải tin tốt, nhưng lúc này hắn không rảnh thương tiếc em gái của mình, và nghe tin hoàng đế có thể đã băng hà, Dương Quốc Trung bắt đầu thầm gảy bàn tính. Nếu Hoàng đế thật sự đã quy thiên Được không thể một ngày không có vua Hoàng đế còn chưa lập thái tử Chỉ cần mình chọn một đứa trẻ nhỏ tuổi Trong số các hoàng tử Để kế thừa ngay vạn Để lúc đó sẽ học Tào Tháo năm xưa Hiệp Thiên Tử lệnh chư hầu Dương quốc chúng không có gan tạo phản Được ít nhất Có thể giúp gia tộc mình Hưởng vinh hoa phú quý thêm vài chục năm Thế là dương quốc Trung Một mặt tiếp tục phái người tìm kiếm Tông tích của Hoàng đế và Quý Phi Mặt khác, công cử thân tín Đến cùng của các Hoàng tử còn nhỏ tuổi Tìm một đứa trẻ ngoan ngoãn Biết nghe lời Chỉ cần vượt tìm thấy thi thể của Hoàng đế Là lập tức, ổng lập Đưa đứa trẻ lên ngôi Khi đó thân là tể tướng Hắn chỉ cần nói Hoàng đế Từng bày tỏ ý định một đứa trẻ này Trở thành thái tử trước mặt mình Tần đế chỉ cần đứng ra Chủ trì tang lễ cho vua cha Là coi như gạo sống nấu thành cơm Để lúc đó Ai có dị nghị gì Cũng không còn kịp nữa Trong lùng Dương quốc Trung ham hở Chuẩn bị cả hai phương án Thì bị An Lộc Sơn điền ra dấu vết Phi hộ điền thấu tâm tư Của Dương quốc Trung Thì dặn tím cả mặt Để cùng Thái Hậu mắng trời Dương quốc Trung Mật trận um sùm cáo tràng với Thái Hậu rằng Dương quốc Trung chuẩn bị lập tân quân Biêu đồ tạo phản Dương Quốc trung và An Lộc Sơn sơn này không vừa mắt nhau. Thể tên phỉ hồ này nói bậy xuyên tạc ý tứ của mình, Tể tướng cũng cả giận, hắn liền sử dụng quyền hành tể tướng của mình, đòi bắt An Lộc Sơn, đổ trách nhiệm việc hoàng đế và quý phi mất tích lên đầu phi hồ. An Lộc Sơn vốn là người hồ ở vùng biên ngoại, thấy Dương Quốc Trùng muốn ra tay với mình, cũng không thèm đền năng gì, mà đều hết 800 binh lính người hồ. Đã đưa vào kinh lần này Để cung thái hậu Chuẩn bị xong máy một trận Với dương quốc trung Bây giờ trong cung đang loạn hết cả lên ngự lâm quân tưởng rằng Thần bình của An Lộc Sơn đến trợ giúp Tìm kiếm hoàng đế Nên không ngăn trở Cứ như vậy Một đoàn binh lính của người Hồ Tiến thẳng vào nội cung Mà thay cuộc chiến bất thường này sắp bắt đầu Cao lực si nhìn ra có điều gì đó không ổn Lê vội vàng xuất cung Để mời mấy vị thần tiên sống ngô biển Quý bất quý Có mấy người bọn họ giáp tay Nhất định sẽ tìm đường hoàng đế Hết trường 440 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha có mấy giờ thì xin chào và hẹn gặp lại